Long Đồ Án, quyển 5 người đọc, Thon, chương 116 Nhớ lại chuyện xưa Ngân yêu vương Thật ra mà nói thì vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt Ân hầu vừa mới mở miệng nói câu đầu tiên Trưởng chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy buồn bực Chẳng lẽ lúc trước Hai lão đầu đều gạt người Đây chỉ là những gì cần nói cho những người không biết nội tình Cũng là cố gắng dựng chuyện để gạt thế nhân Giảm bớt phiền toái cho ngân yêu vương Ân hầu nói Bịa ra để làm gì a? Triển Chiêu câu mày Việc hắn có thể thực sự làm được Chính là việc đoán trước tương lai Ân hầu nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Nghe ân hầu nói xong Trầm mặt hồi lâu Triển Chiêu rút cuộc mở miệng Nói cả nửa ngày Thì ra là một thầy tướng số Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu Ân hầu không nói gì Mà cứ thế nhìn hai người Thầy tướng số thì có rất nhiều Nhưng có ai lại có được năng lực của hắn chứ Ngay cả Hoàng Triều sụp đổ Không nói đến năm Ngay cả canh giờ nào bị tiêu diệt Cũng có thể nói rất rõ ràng Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây Cũng sửng sốt Ngay cả canh giờ cũng đoán được Triển chiêu kinh ngạc Không phải đoán Ân hầu cười cười Hắn là biết được Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng đều cao mày lại Tà hồ như thế ta cùng Thiên Tôn khi nào được sinh ra Ngươi cùng Ngọc Đường khi nào được sinh ra Cả việc sau này Hai ngươi sẽ Nói đến đây Ân hầu đột nhiên dừng lại tầng hắn một cái Mặt khác Hắn cũng nói Một trăm năm sau Sẽ xuất hiện một tiểu ngân yêu vương Hắn chính là người cuối cùng Có huyết thống hoàng tộc của hồ yêu tộc Trễn Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn rất hỏi Ân Hầu Nửa còn lại của cái câu Sau này hai người sẽ Kia là thế nào Nhưng mà Ân Hầu lại nói thêm câu cuối cùng kia Thành công dời đi lực chú ý của hai người Người cuối cùng đó chẳng lẽ lại là tiểu tứ tử, tử Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hầu nhún vai một cái Năm đó hắn nói cái gì cũng đúng Bất quá Riêng điều này dường như là không được phép nói ra Hắn chỉ nói thời điểm mà chúng ta gặp được tiểu hoàng tộc đó Bây giờ nghĩ lại, chính là lần đầu tiên chúng ta gặp được Tiểu Tứ Tử. Chỉ là ta cùng Thiên Tôn lúc ấy đều quên mất chuyện này. Cho đến ngày đó, các người đi Tuyết Thành, lão quỷ Thiên Tôn đột nhiên gọi vã đến tìm ta, nói Tiểu Tứ Tử có thể chính là cái con Tiểu Hồ Ly kia. Trưởng Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đã lĩnh hội được. Thì ra, ngày đó Thiên Tôn không từ mà biệt là để đến tìm ân hầu nói chuyện này đi ngân yêu vương năm đó muốn chúng ta giữ đi bí mật này Không được cho bất luận kẻ nào biết Nhưng mà nếu như nói là có năng lực tiên tri Triển chiêu vẫn không hiểu được Tiểu tứ tử lại trông rất ngơ ngát Không thấy có dấu hiệu gì à Thật ra thì năng lực này của nó sẽ vô thức mà xuất hiện Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là phải đảm bảo cho ngoại giới không biết nó có năng lực này Như vậy nó mới có thể bình yên sống thọ Khúc lộc lâu dài Nếu như để cho người ta biết Như vậy cả đời tất yếu là phong ba không ngừng Hơn nữa Có khi còn trước lấy họa sát thân Ân hầu nói xong Nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt Nói Cho nên bất luận thế nào Nhớ phải bảo thủ bí mật này Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra cửa Lúc này Đại môn nhẹ nhàng bị đẩy ra Triệu phổ có chút bất đắc dĩ mà lôi kéo công tôn sắc mặt tái nhợt tiến vào Sau đó xoay người đóng cửa lại Đã có người bắt đầu chú ý tới tiểu tứ tử Chứng minh là có người đã biết được bí mật này Có phải hay không Công tôn sau khi bình tĩnh một chút Càng ngẫm lại càng cảm thấy đáng sợ Tâm nguyện lớn nhất của cả đời hắn lúc này Chính là mong muốn tiểu tứ tử Có thể tránh xa giang hồ ranh quyền đặc lợi Cùng quan trường hiểm ác Để bé cứ thế ngu ngu ngơ ngơ Mà bình an lớn lên cũng tốt Lại không nghĩ đến Thân thế của tiểu tứ tử lại kinh thế hải tục như vậy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cao mày Điều mà bọn họ lo lắng cũng chính là điểm này Ân hầu nhẹ nhàng sách một tiếng Hỏi Triển Chiêu Người nhặt được lệnh bài cử vĩ hộ phải không Triển Chiêu gật đầu Bạch Ngọc Đường nói Một mặt là cử vĩ hồ, Một mặt lại là sơn trà hoa Nhưng mà lệnh bài lại bị sư phụ lấy đi mất rồi Nếu như là như vậy, cũng không cần phải quá lo lắng. Ân hầu làm bầm lầu bầu, thêm một câu. Chắc cũng là hậu vệ đi. Hậu vệ cái gì? Bạch Ngọc Đường đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Tại sao sư phụ con lại nghi kỵ đối với chuyện này như vậy? Sư phụ người không phải là nghi kỵ. Ân hầu xua tay một cái. Hắn không muốn nói. Có lẽ là sợ phiền toái. Hoặc là lo lắng lại càng mang thêm nhiều phiền toái cho tiểu tư tử Ta cùng hắn Vốn tính sẽ tự mình xử lý Khối lệnh bài đó là do có người cố ý để lại Để nhắc nhở ta còn thiên tôn mà thôi Nhắc nhở cái gì á Trỉnh chiêu câu mày Hai người lại có dáng vẻ vô cùng lo lắng nữa Là Hồng Hồ Ân Hầu nói Yêu Hồ Tộc trừ có Bạch Hồ Còn có cả Hồng Hồ Hồng Hồ chính là người có nhiệm vụ đặc biệt Chuyên bảo vệ Bạch Hồ Vậy đó là người phe mình á Triệu phổ hỏi Ừ Ân Hồ tự Hồ có chút khó nói Có vấn đề gì sao Sự tồn tại của Hồng Hồ có chút vi diệu Ân Hồ cười khổ Một khi có Bạch Hồ tồn tại Nhất định sẽ có Hồng Hồ tồn tại Hồng Hồ chính là tùy tùng Giúp ngân yêu vương nuôi Hồ Ly Bởi vì mỗi một đời đều không thể có hai người Cho nên ta có chút lo lắng Không biết hồng hồ thế hệ này thực chất là thế nào Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái tầm nói Tiểu tứ tử thật quá khí phái à Lại còn có người giúp nó nuôi hồ ly nữa Ngân Yêu Vương năm đó có nói qua Người che chở cho Bạch Hồ thế hệ này lại không phải là hồng hồ Là Lan Ta cũng không biết là có ý nghĩa gì nữa Lan sao? Kiển chiêu câu mày Càng nói là càng tà hoạt Chẳng lẽ là nó đến triệu phổ sao? Không đúng à Triệu phổ ngoại hiệu là Tu La Không có ai đem hắn liên tưởng đến Lang hết Hoặc là ách Lan trâu lương Cảm giác không phải Còn có cái gì nữa không a? Bạch Ngọc Đường hỏi ân hầu Chẳng hạn như đầu mối liên quan đến hung thủ lần này Cái này ta thật không biết Ân hầu nói xong Không quên nhắc nhở một câu Đừng nói cho sư phụ ngươi Ân lão quỷ Ngươi là cái đồ không có nghĩa khí Ân hầu còn chưa nói hết lời Từ ngoài phòng đã truyền đến một tiếng rống. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh Ân hầu gãi đầu Thanh âm chính là của thiên tôn Bị phát hiện mất rồi Trong nháy mắt Cửa phòng liền bị một cước đá bay thiên tôn đang kẹp tiểu tứ tử, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ bay vào. đám ảnh vệ bị triệu phổ an bài phụ trách việc ngăn lại ngoại nhân bên ngoài, đàn lúng túng đứng lố nhố, nháy mắt mấy cái với triệu phổ. triệu phổ cảm thấy thật khó hiểu nha, dáng vẻ của tử ảnh thật kỳ lạ. bạch ngọc đường bất đắc dĩ đi ra cửa, vắt tay áo đánh ra hai chữ, huyệt đạo có mấy ảnh vệ liền được giải khai. tử ảnh vuốt ngực đầy bất mãn, nói. Chúng ta cũng không có ngăn hắn Việc gì với điểm ngược đạo của chúng ta chứ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Cùng nhau nhìn Tiểu Tứ Tử Tiểu Tứ Tử phòng mặt Bé vốn là muốn kéo Thiên Tôn đi à Bất quá Hình như là làm quá lộ liễu Vì vậy liền bị Thiên Tôn phát hiện Tiêu Lương vội vàng theo vào Đã chợt nghe thấy từ xa Truyền đến cái giọng an hoang của Lâm Dạ hỏa Tiểu Lương Tử Tiểu Lan Tử kìa Ngươi cái đồ ăn cơm nhà vác từ vài hàng tổng kia đâu rồi Nương ngươi gửi thư đến đây Tiêu lương gãi đầu Nói với tiểu tứ tử một câu Lát nữa ta liền trở lại Sau đó liền rất nhanh biến mất Triển chiêu sờ sờ cầm Nhìn tiểu tứ tử đang ngồi cười hiếp mắt Mà vẫy tay với tiêu lương đang chạy đến đối diện bên cạnh Tiểu lan tử sao Triển chiêu sờ sờ cầm Cái này hình như có chút ý tứ nha Thiên tôm sau khi đem tiểu tứ tử bỏ lên mặt bàn Liền hung hăng mà trần ân hầu Ân hầu sờ cầm nhìn trời Làm bộ như Cái gì ta cũng không biết Công tôm lặng lẽ ôm lấy tiểu tứ tử Nhanh chóng cùng triệu phổ chạy ngay ra cửa tị nạn Tránh bị trúng phải mấy chiêu giận cá chém thớt Người muốn biết tại sao không trực tiếp hỏi ta Thiên tôm trừng xong ân hầu rồi Quay đầu lại tìm bạch ngọc đường tính sổ Ta thân hơn hay là hắn thân hơn? Ai là người đã nuôi lớn ngươi Thằng nhảy ranh quỷ tay liều rõ hết ra ngoài Bạch Ngọc Đường há miệng Lần này thật quá phù hợp với câu kia tai họa bất ngờ Thiên tôm thấy Bạch Ngọc Đường cũng không có nói lại Lại nhất định không buông tha Ai thân hơn Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ Người Ta là ai Sư phụ Ghép lại với nhau nói Nói gì bạch ngọc đường không hiểu, triển chiêu cùng tiểu tứ tử, tử đứng một bên đều nháy mắt với hắn, cũng dùng khẩu hình nói cho hắn sư phụ thân nhất a ngốc bạch ngọc đường há miệng không thể nào nói được thành lời, cảm thấy da gà đã nổi lên toàn thân rồi thiền tôn cái này tức giận a triển chiêu mắt thấy bạch ngọc đường lại sắp bị mắng liền tiến đến giúp một tay thiền tôn ngọc đường là bị sợ người tức giận a Sợ ta tức giận Thiên Tôn hiếp mắt nhìn Triển Chiêu Sợ ta tức giận mà nó lại còn không nghe lời đây Một lát nữa con sẽ giúp người dạy dỗ hắn Triển Chiêu kéo Thiên Tôn đến một bên ngồi xuống Người đừng chấp cái người ngốc như hắn làm gì cho mệt Cơn tức của Thiên Tôn có vẻ dịu hơn một chút Ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu Bắt đầu kể khổ Người không biết đâu Từ nhỏ nó đã không chịu nghe lời rồi Đúng nha Tiến chiêu lắc đầu Lại chăm trà cho thiên tôn Nó cũng không thèm nịnh nọt ta Thiên tôn lại oán giận Khi còn nhỏ cũng không có làm nũng rêu dọc nó một cái Nó liền trợn mắt trừng ta một cái Cũng không có khóc nhè nữa Nếu ta dọc hắn nhiều hơn một chút Nó liền nói ta ngây thơ Ta 100 tuổi à Nó mới có 3 tuổi mà dám nói ta ngây thơ triển chiêu khóa miệng rút rút Tất cả mọi người đều không nói gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang ôm đau tựa vào khung cửa kia Tâm đồng loạt lên tiếng Hình như người có chút quá đáng đó Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ Hắn có nói qua những lời như thế sao Triển Chiêu cứ thuận theo Thiên Tôn mà dụ dỗ hắn Nói trắng ra là Bạch Ngọc Đường quá đáng không có làm tròn bổn phận của một đồ đệ Thiên Tôn giống như là tìm được tri kỷ để tha hồ tố khổ Liền lo kéo trưởng chiêu nói hết tất cả những sự tích bất hiếu của Bạch Ngọc Đường khi còn nhỏ. Tiểu Hà Nhi nhà người ta, trước khi đi ngủ đều muốn nghe kể chuyện xưa. Ta hảo tâm hảo ý kể chuyện xưa cho nó nghe. Nó lại chỉ nghe có hai câu đã lăn ra ngủ. Thiên Tôn giận dữ. Tiểu Bằng Hữu nhà khác, nếu như bị bệnh, cũng sẽ mè nheo giống như một con mèo nhỏ mà tìm người lớn làm nũng. Nó lại cứ thế mà chui vào chân. Ta hỏi nó làm sao vậy? Nó nói... Đại khái là ốm rồi Triển chiêu lại tiếp tục rót trà cho thiên tôn Đại khái ốm rồi Đây mà là lời của tiểu bằng hữu 4 tuổi rưỡi sẽ nói sao Thiên tôn quay đầu lại Mắt lé đầy ái oán mà liếc bạch ngọc đường Ngươi trả lại cho ta Cái tiểu hài nhiên ngu ngơ ngây thơ khả ái đây Ngươi làm lãng phí của vi sư 20 năm tuổi xuân Không được hưởng thụ tuổi thơ Công tôn ôm tiểu tứ tử tay run a run a nhấn cười đến cực khổ Ngay cả lo lắng vừa rồi cũng quên mất tiêu Triệu phổ tháng phục Quả nhiên là thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có ha Khi còn nhỏ Bạch Ngọc Đường nói thiên tôn ngây thờ Thật không sai chút nào Ân hầu hiển nhiên đã sớm quen Lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt vô cùng đồng tình Mà nhìn lại Bạch Ngọc Đường Chỉ có thể hai tay đỡ tráng mà hết ý kiến Tiễn Chiêu đang bưng bình trà cũng quên luôn việc rót trà cho Thiên Tôn. Hắn lớn lên tại ma cung, lão nhân gia đã thấy quá nhiều. Nhưng mà người như Thiên Tôn thì chính là lần đầu tiên hắn thấy. Quả nhiên, người bản lĩnh càng lớn thì tính tình càng cổ quái sao? Nó làm gì mà phải bảo ngươi đi hỏi ân hầu mà không tự mình đến hỏi ta? Ngươi có thể làm nũng với ân hầu, thì sao hắn không thể đến năn nỉ ta ha? Tiểu tử thối! Tiểu tử thối! Chuyển chiêu vừa an ủi thiên tôn Lại vừa nháy mắt với Bạch Ngọc Đường Ý tứ Màu nói xin lỗi à Cái này đối với Bạch Ngọc Đường cũng thật khó khăn Phải nói làm sao Đang suy nghĩ Ân hầu đột nhiên đi tới Lôi Bạch Ngọc Đường một cái Ý kia, Đi theo ta Bạch Ngọc Đường không hiểu Bất quá vẫn cứ bị ân hầu kéo đi Triệu phổ và con Tôn liếc nhìn nhau một cái Võ cảm thấy làm chuyện như vậy thật không quan minh chính đại chút nào. Bất quá, lại không nén nổi tò mò, cũng đi theo ra ngoài. Trịnh Kiêu cảm thấy, Ân Hầu nhất định là có biện pháp gì đó, vì vậy mình cứ dụ dỗ Thiên Tôn trước đã. Bất quá, nghe xong Thiên Tôn ác giận, Trịnh Kiêu ngược lại cảm thấy tò mò, hỏi Thiên Tôn, "Thiên Tôn à, Ngọc Đường khi còn bé có từng khóc đến thò lò nước mũi chưa?" khóc cái rắm mà đoán chừng sau khi ra khỏi bụng mẹ thì nó cũng chưa từng khóc qua nữa thiên tôn nói đến đây liền suy nghĩ một lát nói ngược lại có một lần hình như là có khóc nhẹ đáng tiếc ta không có nhìn thấy tại sao chuyển chiêu tò mò nha khi đó nó khoảng độ 5 tuổi lúc ấy có mấy cao thủ cùi ra đánh thiên sơn tìm ta Sau khi ta đuổi bọn họ đi Liền giáo bộ bị thương mà chết Ta nhớ là có nghe thấy tiếng nó khóc nhẹ Thiên tôn sờ cầm Sau đó lại bất mãn Bất qua Chờ đến khi ta mở mắt ra Nó liền đấm cho ta một đấm Một chút cũng không đáng yêu Trỉnh chiêu đột nhiên cười Cầm xích tới gần thiên tôn Hỏi Thiên tôn à Sao Thiên tôn cầm cái ly Người mục mực không nói cho chúng con biết Thật ra thì không phải vì sợ phiền phức hay lo lắng thị phi Mà làm muốn để cho Ngọc Đường đi cầu sinh người Đúng không a? Kiển Chiêu cười hỏi Thiên Tôn phụng phiệu Không nói tiếng nào Kiển Chiêu cũng rất bất đắc dĩ Sớm biết vậy cứ đi cầu sinh Thiên Tôn là tốt rồi Cũng không cần mình phải ra chủ ý này Có lẽ Thiên Tôn đã sớm nói hết cho Bạch Ngọc Đường nghe rồi Hắn sống chết cũng không cho ân hậu nói Chỉ sợ chính là đánh mất cơ hội này đi Cơ hội để cho Bạch Ngọc Đường đi cầu Thiên Tôn không nhiều lắm Lần này thật vất vả mới có được Thiên Tôn hẳn là muốn dùng để treo dọc Bạch Ngọc Đường một chút đi Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường tính tình tương đối lãnh đạm Cũng vô cùng nội liễm Để cho hắn cùng Thiên Tôn phối hợp đùi giỡn Chỉ e cả đời này hắn cũng làm không được Cũng khó trách Thiên Tôn lại cảm thấy hụt hẫn như vậy Dù sao cũng lớn tuổi thế rồi Bạch Ngọc Đường cũng coi như là người thân duy nhất của hắn Thiên Tôn à Thật ra thì Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng quan tâm người à trịnh Chiêu cười hiếp mắt nói Thiên Tôn miếng mắt giật giật Bày tỏ Không tin Người không tin à trịnh Chiêu lôi Thiên Tôn Nói Chúng ta đi xem một chút Xem cái gì Thiên Tôn không hiểu Xem rồi người sẽ hiểu Triển chiêu kéo thiên tôm răng ngoài cửa Trên bãi cát tại bờ biển của hạm không đảo Con tôm dắt tiểu tứ tử vừa đi vừa chơi Tiểu tứ tử tháo giày Đá đá hạt cát dưới chân Triệu phổ đi trước mặt hai người Vừa quét cát trên mặt đất Vừa đem những thứ có thể làm tổn thương bàn chân Tiểu tứ tử đá hết đi Phía sau ba người Ân hầu cùng Bạch Ngọc Đường cũng song song đi Ân hầu vẫn cứ nhàn hạ Bạch Ngọc Đường thì lại có chút buồn buồn Không vui Ân hầu nhìn hắn một cái Cười nói Người có biết vì sao Lão quỷ kia lại đi tìm người khi còn nhỏ không Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút Lắc đầu một cái Là do Ngân yêu vương Tại thời điểm hắn chỉ khoảng 3-4 tuổi Nói với hắn một chuyện Ân hầu thấp giọng nói Và 4 tuổi sau Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu Lúc còn bà 4 tuổi Hay là sư phụ Lúc hắn ba 4 tuổi Ân hầu cười cười Mệnh của sư phụ ngươi là cô đơn trăm năm Bạch Ngọc Đường rung động một cái Hắn không phải còn có người làm bạn sao Ta với hắn chính là tử địch Ân hầu cười cười Người tốt nhất nên hiếu thuận hơn với hắn Hắn 100 năm cũng chỉ muốn nhớ chuyện của người đây Bạch Ngọc Đường lẩm bầm một câu Còn có à Lúc ấy, Ngân Yêu Vương đã nói với sư phụ người Tiểu Du à, con sẽ phải cô đơn trăm năm Một trăm năm sau, con mới có thể hết cô đơn Chờ đến khi con được 100 tuổi Con sẽ tìm được một đồ đệ vô cùng đáng yêu Hắn sẽ phụng bồi con để cho con sống thật vui vẻ thoải mái, cũng là người sẽ an táng cho con. Tiểu Du vắt ngọc đường nguyên bản lúc nghe được những lời này, ngực còn đang cảm thấy co thắt lại, khó chịu. Bất quá, lực chú ý lại không tự giác mà bị tiếng Tiểu Du kia hấp dẫn. Sư phụ con tên thật là Tiểu Du sao? Trong tên hắn có một chữ Du. Ân Hầu cười cười, cả tên hắn ta sẽ không nói. Hắn còn đang dây dưa chờ tên tiểu tử chết tiệt là ngươi đến hỏi thăm về chuyện y phong của hắn năm đó đây. Nếu như ta mà nói hết cho ngươi, hắn nhất định sẽ muốn liều mạng với ta. Bạch Ngọc Đường ngẩn người đột nhiên hiểu được. À, hiểu rồi sao? Ân hầu nhìn hắn. Hắn không nói là muốn con đi cầu xin hắn à. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đã hiểu được. Biện pháp của ngươi có chỗ không đúng à. Nếu rảnh rỗi, nhớ bảo chiêu dậy cho ngươi một chút Ân hầu ôm tay nói Ngươi cần phải giống như chiêu, da mặt dày một chút Cứ dùng biện pháp đối với tiểu tứ tử mà đối xử với sư phụ ngươi là được Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tứ tử đang đeo ở cánh tay trịu phổ mà lắc lắc lư lư một chút Không nhịn được cười cười Đúng rồi, ngươi nên thường cười với sư phụ ngươi một cái là được Ân hầu gật đầu Con có chuyện vẫn luôn muốn hỏi Con có chuyện vẫn luôn muốn hỏi Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi ân hầu Liên quan đến sư phụ ngươi sao Tóc sư phụ con tại sao lại bạc Bạch Ngọc Đường hỏi Chuyện này cũng có thể hỏi hắn sao Ân hầu khẽ lắc đầu một cái Những chuyện khác thì có thể Chỉ duy nhất chuyện này Tốt nhất là đừng nhắc đến thì hơn Tại sao Bạch Ngọc Đường hỏi Ân hầu nhìn mặt biển xa xa mà ngẩn người Hắn quên mất Bạch Ngọc Đường câu mày Quên sao Ân hầu gật đầu một cái Trầm mặt hồi lâu Nói Nếu như hắn không quên Sẽ không thể sống tới ngày hôm nay Này có ý gì Bạch Ngọc Đường không hiểu Ân hầu cười cười Cô đọc suốt 100 năm Tự nhiên là phải có một số chuyện cần quên Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Chuyện về Hồ Yêu Con sẽ đi hỏi hắn cặn kẽ một chút Ừ Hắn biết cụ thể nhiều hơn ta Hắn có giao tình với Hồ Yêu nhiều hơn Người mới là hậu vệ Hồ Yêu tộc đi Tại sao sư phụ con lại có giao tình Với Hồ Yêu tộc nhiều hơn người à Bạch Ngọc Đường to mò À Khi còn bé Hắn là tử tử cố chấp Ngân yêu vương tương đối thích trêu chọc hắn Ân hầu bật cười Biện pháp trêu chọc hắn không khác lắm so với người Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Thì ra là vậy Thật ra thì con cũng không có lãnh đạm với hắn đâu Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng Ân hầu nhìn hắn Con cũng đang trêu chọc hắn đây Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ Bình thường Hắn đều vân đạm phong kinh Chọc cho hắn tức giận đến dậm chân, đặc biệt có ý tứ. Ân hầu gật đầu, đúng là rất có ý tứ. Hơn một trăm tuổi, mà chẳng khác gì đứa bé ba tuổi rưỡi. Nơi xa, trong một bụi cây, triển chiều đang nhìn thiên tôn. Thiên tôn biểu môi, tiểu tử thối. Ngọc Đường mỗi lần ở khách điếm, đều chọn một dạng phòng. Phải là phòng có cửa sổ mở về hướng bắc Triển chiêu thấp giọng nói Buổi tối khi đi ngủ Hắn đều mở ra cửa sổ Để khi mở mắt ra là có thể thấy được phía bắc Lúc ngủ ngoài trời Hắn cũng theo thói quen mà nhìn về hướng bắc đó Thiên tôm sờ sờ cầm Còn có A Con luôn cảm thấy hắn lúc nào cũng mặc một màu trắng Không phải chỉ là vì thích sạch sẽ đâu Triển chiêu bổ sung thêm Thiên Tôn ngẩn người Hắn cũng không phải là do người sinh ra Cũng không có quan hệ huyết thống gì Tại sao nhiều người khi thấy bóng lưng hắn Lại cảm thấy như thấy ngài như vậy Chiêu nhắc nhở Thiên Tôn Thiên Tôn nháy mắt mấy cái Còn cứ cảm thấy Ngọc Đường rất sùng bái người Nga Triển Chiêu xuất ra một chiêu cuối cùng Nhìn lại Thiên Tôn lúc này Lão gia tử trông thật tiếu tiếu nhạt nhạt nha Gương mặt phong thuần tuấn lãng Vừa bí sĩ Nay đã cười tươi như hoa Một lát sau Thiên tôn vỗ vỗ vai triển chiêu Đứng dậy nói Ai nha Muốn đi ngủ Trời đã tối rồi à Triển chiêu khóa miệng rút rút Hình như là đã tối từ lâu rồi Thiên tôm chắp tay sau lưng Lắc lư tiếu lãng tiêu sái mà chuẩn bị trở về phòng Không quên mắc mắc tay với Triển Chiêu Nếu có gì muốn hỏi Nhớ đến hỏi ta đó nè Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn tâm tình thật tốt Lại đang giặt vào đắc ý trở về ngủ Thở dài Quả nhiên Thiên hạ không có lão nhân ra nào mà mình không dụ được Đúng rồi Thiên Tôn đột nhiên trở lại Dọa cho Triển Chiêu giật mình Quên nói cho người biết Thiên Tôn nhỏ giọng nói Ngoại công người Trong tên hắn có một chữ hàng đó Kiển chiêu ngẩn người Thiên Tôn liền thiêu miên một cái Tỏ ý Ăn miếng trả miếng Hắn dám làm lộ của ta một chữ Ta đây cũng làm lộ của hắn một chữ Nói xong Liền hài lòng mà đi Chờ đến khi Thiên Tôn trở về phòng Trên bãi biển Ân hồ đột nhiên lại hỏi Bạch Ngọc Đường một câu Tại sao ngươi lại nhất định chỉ mặc một màu trắng? Bạch Ngọc Đường rất sảng khoái trả lời Vì sạch sẽ à Ân hầu nhìn trời Quả nhiên